các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Động, từ kiểu dáng cho đến màu sắc hay những đường may. Lăn may chiếc áo này và đặt nó cẩn thận vào trong hộp, từ khi cô chập chững bước chân lên giảng đường. Lan đã thầm dự định, ngay năng nhật bằng tốt nghiệp thì bà Huệ, tức là mẹ của mình, sẽ đích thân mặc chiếc áo này để cùng nàng chia sẻ niềm vui trên cái bậc vinh quang. Nhưng xem ra lòng trời khó đoán. Chẳng ngờ khi đoạn đường gần đi hết và cái ngày ước mơ đó đang cận kề thì mọi chuyện thành ra như thế này đây. Lan nâng tấm áo lên, rưng rưng nước mắt rồi hồi tưởng lại sau đó, bỏ lại ngay ngắn và khóa cẩn thận. Mẹ thì giờ đã không còn nữa, nhưng tấm áo sẽ là một động lực để nàng tiếp tục mạnh mẽ và kiên cường trên con đường đời của mình. Phải làm sao cho linh hồn của mẹ nơi chín suối sẽ được mỉm cười phải tự hào đối với đứa con gái của mình chứ. Lan vẫn hẳn sâu những lời dặn của mẹ lúc tại thế rằng, cách tốt nhất để con báo hiếu cho cha mẹ đó là phải học hành thật tốt, thật giỏi để sau này trở thành đứa con có hiếu, hiếu nghĩa và một người có ích cho xã hội, con nhé. Vì cái câu nói đó mà từ lâu nay, Lan vẫn luôn luôn chăm chỉ, phấn đấu Nàng đã đạt được khá nhiều thành tích trong học tập kể từ lúc còn học ở quê nhà cho đến mấy năm đại học sau. Hiện tại trên góc học tập ở căn nhà của mình vẫn còn trang trí những câu nói nổi tiếng mà Lan đã ghi chép vào giấy để nhìn vào đó mà phấn đấu. Trong cuốn sổ tay tự nhắc nhở bản thân của mình, Lan đã từng viết rằng: "Mẹ là người tiếp động lực cho tôi rất nhiều trong việc học tập. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ." chỉ có học mới đưa ta đến sự tươi sáng trong tương lai một cách nhanh nhất, quang minh chính đại nhất. Hãy luôn nhớ người do thái cốc câu dặn, nếu như không chịu học tập thì dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đường thử. Và cho đến ngày hôm nay, mặc dù người mẹ của mình đã quá cố, nhưng cái tinh thần đó nó không có những không thuyên giảm mà còn như thôi thúc một cách mãnh liệt hơn. Một tuần sau, Lan về lại thủ đô trong cái tâm trạng hứng khởi, nàng quyết gạt hết đi những nỗi ưu sầu và phiền não để tiếp bước trên con đường còn gian dở. Ba cô bạn cùng phòng cũng mừng rỡ hết sức khi thấy tâm thế của Lan ngoài dự đoán của mình. Trong thâm sâu các cô nghĩ rằng chuyến này chưa biết con Lan nó sẽ buồn bã đến chừng nào mới nguôi. Lan vừa xuất hiện đã khẽ khẽ mỉm cười, với mấy cô bạn thân bằng một nụ cười hiền hậu. Mấy đứa xúm nhau đỡ hành lý cho Lan, rồi dắt Lan vào bản lại ngồi. Hành lý cũng không có gì nhiều, vì hôm bữa về gấp, cho nên nàng cũng không có mang theo thứ gì. Hôm nay là chỉ có thêm vài bộ quần áo mới và mang theo cái hộp gỗ đựng tấm áo kỷ yếu kia mà thôi. Lan mang theo nó, vì nàng cho rằng nó cứ như thấy hình ảnh của người mẹ của mình và nó sẽ là thứ bảo hộ mạnh giúp mình bình an vượt qua mọi thử thách khó khăn nàng nghĩ như vậy. Hôm lành lên là chúng ngày vào chủ nhật cho nên không có lịch học. Hôm đó, mọi công việc Lan vẫn xuống tay vào làm như trước đây, dù cho mấy đứa bạn có hết lời khuyên Lan nên nghỉ ngơi cho ổn định tinh thần thêm đã. Nhưng Lan nhất quyết không nghe và một mực khẳng định Mình hoàn toàn bình thường cả về sức khỏe lẫn tâm lý. Mấy ngày hôm sau, dường như mọi thứ đã trở lại được với bình thường. Sự ra đi đường đột của bà Huệ, đứa nào cũng nghĩ tới nhưng không ai nhắc đến dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Dieng Lan nàng quyết chỉ lưu giữ hình ảnh của người mẹ hiền trong lòng nhưng tuyệt đối không để cái mất mát đó chi phối đến những câu chuyện khác của bản thân. Chuyện học hành của bốn đứa vẫn cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên như thế, nhưng quả thực, nếu mọi chuyện cứ diễn tiến êm đềm như vậy thì lại không phải là một cuộc sống, mà cuộc sống luôn phải có những biến động thăng trầm, trùng trùng đẹp đẹp tiếp nối nhịp. Trừng độ 3 tháng sau cái ngày mẹ Lan mất, cho tới vào một buổi chiều, cả bọn đang chuẩn bị cho bữa cơm thì thắm nhận được một cuộc điện thoại. Cả đám chẳng biết người gọi tới là ai nhưng chỉ nhận ra cái thái độ rất vui vẻ, phấn khích của nàng sau khi gác máy. Ly đùa. Hử? Chẳng nào gọi mà nom trông mặt hớn hở thế ở cô gái. Thẩm vẫn chưa kịp đáp thì Liễu đã xen. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net